Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải phong tốt nên bà gây ra nhiều chuyện kỳ dị và bệnh tật trong nhà tôi Cũng may có chị Đạo giúp đỡ Nếu không chưa biết còn tai họa nào nữa sẽ xảy ra Vì câu chuyện là hoàn toàn quá thật Vậy nên xin các bạn đã nghe Nếu không tin cũng đừng nên bắn bộ những người đã khuất Người khét trở về. Tác giả: Nguyễn Vì Túy. Khi Huy tan sở vào ca chiều, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Quãng đường từ chỗ làm về đến nhà không bao giờ mất đến quá 15 phút. Thế mà đêm nay Ngõ đường quẹo vào nhà chàng lại bị kẹt cứng. Chắc là có tai nạn hoặc một chuyện gì đó xảy ra khiến cảnh sát phải lộc lại nửa con đường, làm dòng xe cộ lưu thông bị chậm hẳn lại. Vừa nghe nhạc, vừa lái xe nhích lên từng bước một, rồi cuối cùng Huy cũng đã về được đến gần nhà. Nhưng khi còn cách nhà vài căn, Huy không thể nào quẹo xe vào. Vì cảnh sát đã chằng dây quanh khu vực xảy ra tai nạn và không cho ai lại vãng đến gần. Huy đành phải đậu xe cách nhà khá xa và đi bộ lại chỗ đám đông hiếu kỳ vẫn còn tụ tập bàn tán. Các người cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngăn chặn để có chỗ cho xe cứu thương và xe cảnh sát làm việc. Huy nói: à, "Nhà tôi ở gần đây, xin cho tôi vào." Vì cảnh sát nghiêm nghị xua tay. Đáng tiếc là ông không thể vào bên trong ấy, vì cảnh sát và nhân viên cứu thương đang làm nhiệm vụ. Huy móc bằng lái xe đưa cho người cảnh sát. "Ơ dạ, nhà tôi cách đây có mấy căn, tối mới đi làm về mệt quá, chẳng lẽ tôi phải đứng đây mãi sao ạ?" Người cảnh sát cầm bằng lái xe của Huy lên xem, rồi trả lại ngay và nói: "Nhà ông ở ngay chỗ xảy ra tai nạn, tôi phải dẫn ông vào mới được." Huy cúi người, chui qua vòng dây rào và đi theo người cảnh sát. Khi bước gần đến nhà, Huy mới thấy một chiếc xe hơi nhỏ leo lề đụng vào ngay cái cột điện dựng sát lối vào chỗ đậu xe của nhà chàng. Các người lái xe đã phóng với tốc độ cao nên chiếc xe bật rúng hết cả phần đầu. Nhân viên cứu hỏa đã phải cắt nát cả xe mới đem được người bị nạn ra ngoài. Các nhân viên cứu thương lúc đó đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề. Và khi tiến đến gần, Huy mới nhìn được màn nạn nhân một cách khá rõ ràng, nhờ ánh đèn của cây cột điện tỏa sáng xuống đúng ngay nơi xảy ra tai nạn. Đó là một phụ nữ tóc đen, dù bị máu me bê bết trên người, nhưng trên mặt lại không tỏ lộ ra bất cứ một nét đau đớn nào. Nhưng cái nét đẹp như say ngủ ấy hình như đã ngừng thở, bởi cả thân thể người bị nạn đã không còn chút cử động. Đúng như vi suy nghĩ, một nhân viên cứu thương đã tiến đến và kéo tấm vải trắng lên che hết khuôn mặt người đàn bà bị nạn. Như thế có nghĩa là người này đã chết. Sau một hồi cứu chữa tại chỗ, tất cả mọi người có nhiệm vụ đứng gần đó đều không tỏ một vẻ gì xúc động. Họ làm việc như một cái máy, nhưng đối với Huy, lòng dạ chàng luôn nao như thể người nằm trên cáng băng ca kia chính là một người thân nào đó của chàng. Buồn bã tra chìa khóa để mở cửa vào nhà, Huy xuống bếp pha ngay một ly trà nóng để trấn áp những gì đang nổi sóng trong lòng. Hình như người bị nạn trông rất quen, có thể là một người đàn bà nào đó trong cộng đồng tị nạn của chàng, hay người thân của một gia đình mà chàng quen biết. Trong khi hớp vội ngụm trà nóng, trí óc của Huy cũng bắt đầu làm việc để cố tìm xem người đàn bà ấy là ai để có thể gọi điện thông báo cho gia đình họ hay tìm cách giúp đỡ nếu gia đình người ấy còn ở lại Việt Nam. Suy nghĩ mãi cũng chẳng đi đến đâu, ngoại trừ hình ảnh của người phụ nữ bị nạn, với cái nét ưa nhìn, vẫn luôn luẩn quẩn, và đôi lúc lại vụt hiện lên rõ nét trong đầu, khiến huy hết hồn, tưởng người chết đã hiện về và xuất hiện trước mặt chàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net